Xin được chào mừng quý vị đã trở lại với kênh MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi tối hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện dài kỳ Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyện được phát truy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Và để cho Ngọc Việt có thêm động lực duy trì tiếp các bộ truyện trên kênh, rất mong quý vị hãy đăng ký tham gia làm hội viên của kênh. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ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 Niệm. Niệm. Còn nữa, 1000 năm dương thọ sao? Mấy trăm mục tiêu chúng mộng hàng, mỗi người bị hấp thu bao đến 5 năm dương thọ. Vì sau này chói chặt mấy trăm mục tiêu, tổng số dương thọ hấp thu được cũng không tới ngàn năm. Không lẽ không có một con số giới hạn nào sao? Đầu tôi đang rối loạn, không nghĩ ra được điều gì. Trực tiền không nói đến những cái khác, chỉ nói đến vụ chủ nhiệm giáo vụ Ngô Vũ Lâm đột nhiên thành huyễn thuật sư, cũng khiến cho những người khác rối loạn. Trong suy đoán ban đầu, chúng tôi đều cảm thấy Ngô Vũ Lâm có khả năng là nạn nhân ẩn giấu cuối cùng của cổ độc. Nhưng hiện tại xem ra, chúng tôi đã đoán sai rồi. Nếu đã xác định được Bạch Hiên là giả chết, vậy tất nhiên sẽ có một nạn nhân cổ độc bị ẩn giấu. Hiện tại Ngô Vũ Lâm còn vui vẻ nhảy nhót. Vậy có nghĩa là bọn tôi căn bản cũng không tìm ra được người bị hại cuối cùng. Chuyện này quá là kinh khủng, không lẽ siêu cổ trùng sắp xuất thế sao? Nghĩ tới đây, cả người tôi đều lạnh ngắt. Nhất định phải nhanh chóng phát được mộng hằng, tụ họp với đồng đội, nghĩ biện pháp tìm ra nạn nhân của độc cuối cùng, bằng không thì chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, đá từ không khí phía xa sinh ra gần sóng, lập tức hiểu được, bộ ba tà thuật sắp hiện thân rồi. Sau khi chào hỏi Thành Khuynh Nhi, cúi lẳng lẽ quay trở về, quỷ trói mắt cũng được giải trừ. Mộng cảnh biến động, trong mắt con voi xuất hiện tiêu cự, đi về phía bên này. Mà khi lão Việt trưởng nhìn thấy con voi thì cũng kinh hô, rồi nhặt một cây gậy gỗ lên chuẩn bị đánh voi. Vấn đề là, thời gian đã quá muộn, kịch bản đã xuất hiện một lỗ hồng rất lớn, hoàn toàn thoát ly thiết lập ban đầu, dẫn đến sai lầm khiến cho hai trọng cảnh khác nhau dừng lại. Tiếng động quen thuộc, hình ảnh một lần nữa dừng lại. Lão viện trường vừa rơ gậy lên, con voi cũng đến gần nhưng tất cả đều đã dừng lại. Tôi và Thành Quân Nhi lùi vào một góc viện, phát động toàn lực của thuật ẩn nấp. Hàng đầu sư như nò mạnh hết đà Ở trong mộng hàng gá ta vô lực Điều tra kẻ xâm nhập Không khí trong sân tràn ngập sự chấn động Ba người đó liên tiếp hiện thân Tôi lứt nhìn lại Thấy được Bạch Hiên So với vẻ bề ngoài Lúc này Bạch Hiên còn anh tuân hơn Đây là tiềm thức trong lòng gá ta Có thể thấy được người này Tương đối tự phụ, tự luyến Nhưng trong nhận thức của gá ta Có lẽ gã ta nghĩ mình là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới rồi. Bạch Hiên nắm tay một cô gái. Không sai, gã ta đang nắm tay một cô gái tầm 18 tuổi. Nhìn cái gương mặt của cô gái này, mơ hồ có thể trông thấy bóng dáng của chủ nhiệm giáo vụ. Được rồi, bà ta tự nhận mình mãi là một thiêu nữ trẻ tuổi. Hơn nữa giá trị nhăn sắc còn siêu cao, không kém gì khưng diễu. Người này đúng là tình nhân thật. Bên cạnh bọn họ, dĩ nhiên là hàng đầu sư đeo mặt nạ quỷ xanh kia. Gá ta lo lắng quan sát bốn phía. Mặc dù gá ta là người không chế mộng hàng, trước mắt cũng mơ hồ. Không hiểu hỏng hóc từ đâu ra. Bạch Hiên và Ngô Vũ Lâm cũng đánh giá xung quanh một lượt. Tôi có thể cảm thấy được hai người bọn họ phóng khi tức ra để rõ xét. Nhưng khi đi qua tôi, Đã bị thuần ẩn nấp dẫn dắt sang một bên. Đấy lòng tôi cũng hiểu rõ, ba người này đồng hành cũng không cao minh hơn tôi bao nhiêu. Nếu trong đó có một người đạt tới tầng cao hơn, tôi và Thành Quân Như cũng không thể ẩn nấp được. Thứ làm cho tôi kinh kỳ chỉ có một, đó chính là món pháp khí nào đó mà Ngô Vô Lâm đang sử dụng. Món đồ kia mới là đầu sỏ, khiến cho phe tôi lâm vào khốn cảnh này. Atia, ngươi nói gì thế chứ? Có phát hiện ra cái gì không? Dòng điệu của gã hàng đầu sư mặt nạ quỷ xanh càng lúc càng nóng nảy, gần như là gã ta sụp đổ. Gã ta thực sự là rất sợ. Lực phản vệ của mộng hằng có bao nhiêu đáng sợ, gã ta không phải không biết điều đó. Gã ta là người khởi xướng nên còn biết rõ hơn tất cả mọi người. Nhìn qua thì đã khôi phục Nhưng cảm giác rất là kỳ quái, nơi này hình như có thêm cái gì đó. Hết lần này đến lần khác ta lại không phát hiện được. Ngô Vô Lâm buông tay của Bạch Hiên ra, đi vòng quanh sân cả lúc, nhíu chặt mày lại. Các ngươi thử nói xem, có phải là phương quy sử dụng tu đoàn gì đó lạ lùng, hơn nữa còn có thể tránh được cảm giác của chúng ta không? Gã hàng đầu sư như thần nghi quỷ quá nhiều. Trái tim tôi cũng bắt đầu suyết chặt lại. <cười> Ngũ đệ, ngươi bị rắn cắn một lần, cho nên mười năm cũng sợi dây thường sao. Sau khi bị Phương Quy lừa một lần ở Lý Sơn, giờ này ngươi như là chim sợ cảnh cong vậy. Phương Quy chỉ là một tên tán tu, ngay cả tông muôn phía sau dỡ dẫm cũng chẳng có. Ba người chúng ta cộng lại là dư sức để mà giết được hắn rồi. Chỉ với hắn làm sao có thể tránh được cảm giác của ta và ngươi đây. Ngô Vũ Lâm cười nhạo hàng đầu sư Bài Kiên cũng cười ngang hát theo Mà lòng tôi lại dấy lên Cơn sóng gió vạn trượng Trước mắt tôi hiện lên cảnh tượng lúc trước Khi xâm nhập vào Lý Sơn Đường lên núi trần ngập đầu lâu Tên ráng đầu xưa Đã đạt tới phi đầu ráng trong núi Lý Sơn Tách đầu ra khỏi cơ thể Của sinh vật hút máu Sau đó bị tôi lừa đánh nhau với linh vệ Của Lý Sơn một phen Không cần phải nói nhất định là đã chịu thiệt rồi Sau đó tôi không bao giờ gặp lại gã tàn nữa. Không nghĩ tới, gã ta lại chờ tôi ở đây. Nói vậy thì cái tên hàng đầu sư này có ác ý quá lớn đối với tôi rồi. Vậy có lẽ đã sớm kết thù. Tôi lập tức hiểu được lai lịch của hàng đầu sư. Đáy lòng tôi sôi trào một trận. Phải mau chóng diệt trừ kẻ này, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối họa lớn. Tôi kiên định suy nghĩ của mình. Bạch Cưn lại nói chuyện. "A tỷ, linh hồn của ta bị thương quá nặng, nhưng siêu cơ chủng sắp hoàn thành. Chờ chủ này qua đi, ngươi phải giúp ta thành công. Nếu như Đường chủ vui vẻ có thể giúp ta chữa trị linh hồn, A tỷ đừng quên." Nói xong lời này, Bạch Cưn đưa tay ôm Ngô Vô Lâm vào lòng. Trong lòng tôi giật giật. "Đường chủ sao? Ý các ta là sao? Mở nó có chỗ dựa vững chắc ư?" Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi Chỉ cần ngươi có thể nuôi ra được siêu cờ trùng Rồi dâng lên Đường chủ đại nhân đương như là sẽ vui mừng Phần thường cũng sẽ không thiếu phần của ngươi Còn có ngươi nữa, ngũ đệ Tranh thủ thời gian hấp thu đủ Một ngàn năm dâng thỏ đi Nhiệm vụ đơn giản như vậy thôi Cũng làm không xong Ta cũng không có cách nào nó đưa cho ngươi được Trước mặt của đường chủ Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên Khi các ngươi gia nhập bản đường Xem như là chính tích đầu tiên đi Không cho phép bị thất bại. Cụ gái nhỏ lúc này đang rút vào người Bạch Hiên cười xuyên. Lời nói lại khiến chú người khác không xét mà xun. Ta đã hiểu rồi. Mấy tuyệt này đang chấp hành nhiệm vụ hay là đang phụng mệnh giết người đây? Tôi nghiến răng nghiến lợi. À tì à, chuyện đó quan trọng ra sao? Không lẽ ta còn không biết. Nhưng đạo hành của ta quá là thấp. Mộng hàng luôn không ổn định. Nhiệm vụ ngàn năm thảo nguyên mới hoàn thành được một nửa. Nếu như giấc mơ sụp đổ, nhiệm vụ có thể sẽ hoàn toàn thất bại. A tỷ giúp ta đi mà. Hàng đầu sư cầu xin. Ngươi cứ yên tâm đi, hai người các ngươi là do ta giới thiệu nhập môn, ta không giúp các ngươi thể sụp bại đây, nhưng sau này các ngươi phải nghe lời ta mới được." Ngô Vũ Lâm vừa nói, hai người đàn ông kia liền biểu lộ lòng trung thành. Ngô Vũ Lâm cũng hài lòng cười. Vậy mà lại là thành viên sao? Tổ chức này của bọn chúng Rốt cuộc có bao nhiêu đường khẩu và thành viên đây? Âm thầm làm bao nhiêu chuyện ác rồi chứ? Cả người tôi đều nổi cả da gà Ý tư được mình đã nghe được một bí mật vô cùng quan trọng A tì à tìa, Người dùng pháp khí giả quét vào trong bộng hàng đi Ta vẫn rất là lo lắng Gã hàng đầu sư lại đưa ra yêu cầu Thật là không biết nên làm thế nào với ngươi. Chỉ là một pháp sư gà mờ như phương quy, sao có thể vào trong đây được mà không kinh động đến ta và ngươi? Được rồi, ta sẽ hao phí một chút tinh thần giúp ngươi giao kết một phen. Ngô Vũ Lâm lắc lắc đầu, chịu không nổi thái độ của hàng đầu sư, lấy ra một món đồ vật phát sáng với tạo hình kỳ lạ. Trong lòng tôi thấy vậy thì chấn động. Tôi thấy nó không phải là thứ đồ tốt đẹp gì. Chỉ cần nhìn thấy thứ này lần đầu, trực giác đâm hách bảo tôi rằng, cho dù là bí thuật linh độn thiên hà, cũng không thoát khỏi sự già quét của vật này. Đồ vật trong tay của Ngô Vũ Lâm trông vô cùng cổ quái. Nó chính xác là một cái vòng hạt, phát ra ánh sáng quỷ dị. Không có gì lạ, nhìn vào đó nó to khoảng một bàn tay. Hình dung mà nói thì nó là hai cái vòng kim loại, ở giữa là một đống hạt kim loại. Nói chung như mọi người nghĩ thì đây là vòng bi làm bằng thép, nhưng thứ ở trong tay a ta thì khác. Nó phát ra ánh sáng bảy màu, không phân biệt được đây là kim loại gì. Đương nhiên thế nó phát ra bảy màu, nhưng không cảm nhận được ánh sáng gì, bởi vì trong bảy màu đó đều là âm khí nén lại. Pháp khí này có hình dạng như một vòng bi, trong trùm sáng bảy màu còn chứa đựng âm khí Điều này khiến cho người khác không hiểu rõ được Nhưng điều quái diện này Cũng không thể che giấu được một sự thật Nói cho cùng thì pháp khí vòng bi này Vô cùng lợi hại Chỉ cần năng lượng âm khí tản ra thôi Cũng đã khiến cho không khí xung quanh Xuất hiện gợn sóng Sau đó liên tục tản ra ngoài Có thể thấy được Đây chính là năng lượng mà ngô phô lâm kích thích Không ra tới một phần trăm Chỉ bày ra những thứ này thôi Cung đồ đánh chết tôi và Thành Quyên Nhi 18 lần rồi. Mặc dù hai chúng tôi hợp lại một chỗ, thực lực của Thành Quyên Nhi còn tăng lên mấy chục lần, nhưng cũng không thể chống lại được loại lực lượng này. Cho nên ngay từ đầu, khi vừa trông thấy vật đó, lần đầu tiên tôi đã hiểu được, một khi đối phương lợi dụng nó, rồi ra quét ở cự ly gần. Một khi đối phương lợi dụng nó, rồi ra quét ở cự ly gần. Tôi và Thành Quân Nhi sẽ không có chỗ để mà ẩn nấp. Ý niệm vận động lên trong đầu tôi. Thành Quân Nhi đã phản ứng rất nhanh, nhảy lên trên người tôi. Trong nháy mắt đã hoàn thành quá trình phụ thân. Không dám chậm trễ, tôi lập tức đem quyền khống chế thân thể giao cho Thành Quân Nhi. Khi tầm nhìn của tôi chuyển lên phía trên, thân thể của Thành Quân Nhi từ sau lưng vươn ra. Năng lượng trong cơ thể Thành Quân Nhi cũng tăng lên mấy chục lần. lập tức thi triển linh độn thiên hạ. Mặc dù chiêu này cũng không thể thoát khỏi nếu đối phương ra quyết ở cự ly gần, nhưng kéo dài một lát trước khi bị phát hiện thì vẫn có thể làm được. Thời điểm khung hoàng này thì thêm một giây nào cũng tốt giây đó. Bên kia, Ngô Vô Lâm đã cầm pháp khí Vọng Bi phóng thích ra âm khí bảy màu, nhắm mắt lại lẩm bẩm chú ngữ, giọng nói của ta vang lên trầm bổng du dương. Nhưng tôi cũng không đủ kiên nhẫn để mà nghe xem đó là gì. Hạt kim loại bảy màu trong trụ pháp khí xoay tròn theo quy đạo bên trong. Âm khí càng lúc càng ngưng kết, mắt thấy sắp kích phát thành công, mà tôi bị Thành Quyên Nhi mang theo vào tới trước mặt Bạch Hiên. Trước khi đối phương quét tới địa điểm chiến đấu trọng yếu, động tác này quá lớn, hai chúng tôi phối hợp đem tốc độ của thân thể quỷ kích phát đến cực hạn. lúc này còn mang theo âm phong vù vù. Lần này mặc dù là linh độn thiên hạ, cũng không thể nào chống đỡ được thân ảnh. Ánh mắt của Bạch Hiên mở to, rõ ràng là thấy được chúng tôi. Giờ phút này, hình tượng bày ra trong mắt của đối phương là Thành Quyên nhi mặc áo cứ đỏ như máu đang cõng tôi. Pháp xích nằm trong tay Thành Quyên nhi, âm khí của cô ấy trải rộng khắp khu vực mộng cảnh. Năng lượng khủng bố như là muốn tràn ra khỏi thân thể quỷ vậy. Pháp khí sau khi bị rốt quỷ khí vào, thì phóng ra một màu xanh lục âm trầm dọa người. Sau khi Thành Uyên Nhi hét lên một tiếng giết, pháp xích xẹt qua một độ cong quỷ dị, chém về phía Bạch Hiên. Thành Uyên Nhi giữ vững ý chí của tôi, trình tự mục tiêu tập trung cái giết cũng phù hợp với ý muốn của tôi. Bạch Hiên là người nuôi cổ, tội ác không nói, nhưng còn có tính uy hiếp lớn. Không nghe gã ta nói sao, siêu cổ chủng sắp tiến hóa thành công rồi. Nếu có thể tuần lợi chém chết người nuôi cổ, siêu của chúng mất đi chủ nhân, vậy thì sẽ ẩn nấp lần nữa, không đổ gây sợ hãi. Mà còn nữa, liên tiếp bị giết nhiều cổ chúng như vậy, tâm thần của Bạch Hiên bị thương nặng, dẫn đến lực lượng của hắn ta không còn lại bao nhiêu. Chức mất là thời điểm Bạch Hiên sẽ suy yếu nhất. Cộng thêm nếu tôi dùng lôi đình để công kích, tỉ lệ thành công khi chém giết hắn ta là vô cùng cao. so với ám sát Ngô Vũ Lâm và hàng đầu sư thì còn cao hơn nhiều. Với nhiều nguyên nhân, mục tiêu đánh kích đầu tiên tập trung vào Bạch Thiên. Phường Quy sau, không xong rồi. Bạch Thiên gầm lên một tiếng đầy thê lương, trong mắt gata tràn ngập vẻ hoảng sợ và ngoài ý muốn. Lâm Mơ gata cũng không ngờ rằng, tôi vừa thành quyên nhi sẽ dùng hình thái ly kỳ như vậy, xuất hiện bên trong tam trọng mộng cảnh này. Bất ngờ không kịp đề phòng, Khuôn mặt của gá ta vặn vẹo. Cái chất ở ngay trước mắt. Bạch Hiên bị thương quá nặng. Mà kìa là gá ta dùng ý tức hay linh hồn để đi vào mộng cảnh. Hắn cũng không phát huy được thực lực vốn có của mình. Một khi bị giết tại chỗ, kết quả sẽ là hồn phi phách tán. Người dám sao? Ngô Vũ Lâm giận dữ hét lên. Sau một khắc, có một con quỷ toàn thân đen kịt, mạnh mẽ mà nhảy ra khỏi phóng bi bảy màu. Trong nhé mắt, đã chấn tức mặt Bạch Hiên. Nhưng mà Ngô Phù Lâm cứu viện vẫn chậm một chút, pháp xích đã bị năng lượng âm khí đen kịt phóng ra chấn động, đường đi bị lệch, chỉ thấy Bạch Hiên lực mạng lui về sau, vai trái của hắn đã bị chém trúng. Theo tương gạo thét kinh thiên động địa của gã, vai trái và toàn bộ cánh tay của gã đã bị pháp xích chém đứt lìa. Vừa rời khỏi thân thể của gã ta, bộ phận này đã cháy bừng bừng. Bảy chân đau đớn lăn lộn trên mặt đất, khán giọng kêu gào. Trong cơn đau nhức, gã ta điên cuồng lăn lộn. Pháp khí vòng bi kia vậy mà có thể chứa một con quỷ lợi hại như vậy, tôi cũng bị dọa sợ. Thành Quân Như trở tay, dùng pháp quyết ngăn trở móng vuốt đen kịt đang phi tới của con quỷ, sau đó thuận thế lùi lại, nửa đường đột nhiên thay đổi phương hướng, mạnh mẽ mà nhích người, cả người đều bay lên trời. vừa đúng lúc này, hàng đầu sư mặt nạ quỷ xanh cầm một thanh đao, sau đó phi tới. Pháp tích đâm xuống, không biết bao nhiêu quang ảnh bị chém ra. Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, phát hiện vẻ mặt của Ngô Vũ Lâm đang nghẹn đỏ. Trong ngực ả ta chứa đầy sự tức giận. Ngay sau đó, ả ta lại phóng thích ra một con âm linh đen kịt. Lần này tôi cũng thấy rõ được, bên trong vòng bi bảy màu là từng con quỷ quái. Sau khi biến thành quỷ thì vòng bi kia sẽ lại thiếu đi một hạt. Năng lực âm dưng nhãn được mở đến lớn nhất, kéo hình ảnh lại gần. Trong nhai mắt tôi đã thấy được số lượng hạt kim loại bảy màu. Hiện tại trong đó, còn có khoảng hai ba chục hạt. Hơn nữa đã phóng ra, chứng tỏ có ít nhất là hai mươi lăm con quỷ quái ẩn trong pháp khí vòng bi này. Điều đó thực là khủng khiếp. Con vật trước mắt chúng tôi, tuy thực lực có tấp hơn thành quân nhê, Nhưng chỉ cần ba con vật như vậy đã có thể vượt qua chiến lực tiêu chuẩn của Thánh Quân Như rồi. Đừng nói đến chuyện bên trong pháp khí có tận hơn 20 con, nhưng mà tôi cho rằng với đầu hạnh của Ngô Vũ Lâm cũng không thể nào thả ra quá nhiều loại quỷ quái này. Đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, ai mà biết được. Khi nhận thấy tính lang của mình bị thương, Ngô Vũ Lâm tức giận thì có liều mạng mà thả ra ngoài hay không? Một khi ả ta không mang đến mạng sống mà thúc dục pháp khí vòng B, có trời mới biết được nó sẽ phóng ra bao nhiêu con âm linh đen kịt. Nhưng ý niệm này chỉ xảy ra nửa giây trong đầu, tôi lại lắc lắc đầu. Sau một khắc, pháp xích mà Thành Quân Như đâm xuống đã bị loan đao của hàng đầu sư cản lại. Dưới áp lực nặng như núi đè, nửa thân thể của Hoàng Đầu Sư gì xuống đất, từng luồng hắc khí tràn ra khỏi mặt nạ xanh. Đây là biểu hiện Khi gái ta bị thương. Biểu hiện trực tiếp hơn là. Màn đêm trên cao vang lên tiếng răng rắc. Mồng cảnh vốn được sức mạnh của pháp khí ổn định lại. Lại xuất hiện dấu viết bị phá vỡ. Phường quê. Ta muốn giết ngươi. Ta sẽ giết chết ngươi. Quái hàng thuật. Hàng đầu sư liều lĩnh hô to. Sau đó thân thể của gái ta trở nên trong suốt. Rồi ngưng tụ lại thành hình. Trợt lé lên như vậy. Đồng nghĩa với việc hiến tế một phần linh hồn. Gà tha bắt đầu liều mạng. Trên cao vang lên tiếng vù vù. Tôi kinh hãi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cơ một con quái vật cao 3 mét ầm ầm rơi xuống. Quái vật này có răng nanh, trên đầu mọc ra ba cái sừng, cánh tay thô như đùi người lớn, cả người được bao trùm bởi lớp da rứt tận như áo giáp. Trong tay nó cầm theo một thanh trảm mã đao vô cùng to lớn. Còn chưa tới gần, tạo khí đã chấn động cả trời đất. Sau đó quái vật khổng lồ giận dữ quất lên. Mở. Chả mã đao bể chém xuống một cách cuồng bạo. Đồng thời hai con âm linh đen kịt do pháp khí phòng bi thả ra cũng rống lên từng tiếng gào thét quấy nhiễu lòng người. Bốn cái tay quỷ vươn ra móng vuốt sắc nhọn, hung hăng mà móc vào không trung ngay về phía tôi. Tròng nháy mắt, trên dưới trái phải đều là hình bóng của kẻ địch. tôi và Thành Quyên Nhi rơi vào tình huống xung quanh đều là địch. Tâm niệm tuyến, cường lực khống quỷ. Lúc này, tôi bắt đầu âm thầm niệm trung ngữ, chỉ đạo Thành Quyên Nhi điều động năng lượng âm khí đủ để nghiền ép đối phương. Trong chấp mắt, tôi đã khởi động chiêu thức khống quỷ của âm dương dưỡng quỷ tông trong lòng niệm quyết khống quỷ. Thuật này bác đạo vô song, mau sơn quỷ môn cô ghi chép Nếu như không có đạo hạnh cao thâm thì không được dùng, đặc biệt là khi quỷ vật đã bị người khác khống chế. Tỷ lệ thành công khi khởi động thuật này chỉ có 5 phần. Sợi tâm niệm này tuy là bá đạo, nhưng nếu mạnh mẽ không quỷ mà thất bại, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Có khả năng sẽ bị thánh trà tới trọng thương, cho nên vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng. Nhưng trước mắt, chân giới của chúng tôi đều là địch. Không thể không mạo hiểm mà thử một lần. Cho Sula thông qua thành quân nhi, để thí triển thì cũng không lo sẽ bị học được. Khí công độc môn ở trong tâm trí của tôi, thành quân nhi đơn giản chỉ là quen thuộc với bản đồ vận hành khí công một chút. Cô ấy không có pháp lực độc môn của quỷ môn, không có cách nào thúc dục được thuật này. Ngay từ cội nguồn đã ngăn chặn người khác học lén rồi. Cái gọi là Âm Dương Sưng Quỷ Tông rốt cuộc là tầm thánh phương nào chứ. Tôi không biết chút gì cả, nhưng điều đó cũng sẽ không ngăn cản tôi sử dụng thuật này. Nếu được ghi chép trong bí tịch của Mao Sơn, về tôi cũng có quyền sử dụng. Một sợi năng lượng mỏng như là sợi tóc sinh ra trong tay của tôi, sau đó đưa vào trong cơ thể của Thành Uyên Nhi. Tiếp theo, nó xuyên qua lòng bàn tay trái của cô ấy. Tốc độ nhanh đến nỗi mắt người khó có thể trông thấy được. trời trong nháy mắt đã xuyên thấu qua trái tim của một con quỷ vật. Sợi tâm niệm khóa chặt vào trong, mạnh mẽ chói chặt trái tim cơ thể của con quỷ. Sau đó nháy mắt, phá hư trung tâm không quỷ của pháp khí vòng bi bên trong con quỷ này. Nó bị sợi tâm niệm xoắn nát và bị thay thế. Tất cả những chuyện này nói thì chậm, nhưng kỳ thật chả ma đau của quái vật khổng lồ còn chưa tới gần, sợi tâm niệm cũng đã hoàn thành quá trình trục xuất chủ nhân cũ của con quỷ vật. Sau đó tiến hành mạnh mẽ chó chặt lại. Không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được tốc độ của thuật này. Không có phòng bị, đối phương trong nháy mắt đã trung tiêu. Tôi không dám tham nhiều, chỉ để cho thành quân nhi tập trung thi triển sợi tâm niệm với con quỷ vật này. Nếu đồng thời nhắm vào hai con quỷ, xác suất thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Vì để cho an toàn, ổn định một chút vẫn tốt hơn. Không có khả năng Phía bên kia, Ngô Vũ Lâm đang cầm pháp khí vòng bi bảnh màu. Sắc mặt của ả ta cũng biến đổi liên tục. Tâm thần của ả ta liên kết với pháp khí, cho nên là người đầu tiên cảm thấy được bất thường. Quỷ vật bị pháp khí vòng bi không chế chặt chẽ, đột nhiên lại bị cắt hứt liên lạc. Biến cô này đạt kích không nhẹ, khiến cho tâm thần của ả ta lắc lư một hồi. Nhưng người phụ nữ này phản ứng rất nhanh. Pháp khí kích phát, Một ánh sáng phi tới trề trong chớp mắt đã bao vây lấy một con quỷ khác. Sợi tâm niệm xoay chuyển đang muốn đâm xuyên qua mục tiêu thứ hai thì gặp trở ngại. Dưới sự phòng bị của đối phương, không thể khống chế con quỷ thứ hai được. Tâm niệm của tôi lại động đậy thêm lần nữa, mà con quỷ đen kịt kia bị sợi tâm niệm khống chế, nửa đường bỗng nhiên đổi hướng, hung hăng mà đánh vào một con quỷ khác. Hai con quỷ phát ra tiếng gào thét đau đớn. quay cuồng cùng bật chỗ, khói đen nồng nặc bốc lên. Hai con quỷ bị tập kích cho nên đã tán dã trong nháy mắt. Lúc này Trảm Mã Đao chân bầu trời mới vào đúng chỗ. Thành quân nhi dây xuống đất, giơ tay nhấc pháp xích lên. Âm khí khủng bố chân đầu ngưng kết thành kết giới. Trảm Mã Đao mang theo hỏa khí và tà khí mãnh liệt, hung hăng mà chém xuống. Âm thanh quá lớn khiến cho tai tôi đau nhức một hồi. Trong lòng không ngừng, nguyền rùa Quái vật khổng lồ thoáng cái Đã ngã ra ngoài Lực phản chấn quá đủ Nếu có hai con quỷ kia kết hợp lại Lần này có thể đã đập ngã được Thành Quyên Nhi Thế nhưng sợi tâm niệm đã thi chuyển thành công Làm cho hai con quỷ Bị pháp khí vọng bi không chế Xảy ra nội chiến Tình huống xoay chuyển trong nháy mắt Thành Quyên Nhi hứa lên một tiếng đau lớn Sau đó kéo tôi lùi ra thật xa đỡ vào ván tường gỗ. Nhưng quỷ dị là không gặp phải lão viện trưởng, voi hay là những sinh vật khác cung vậy. Lý do là vì khu vực mộng cảnh đã bị phá vỡ. Khi chúng tôi giao thổ, trọng cảnh trong mộng cảnh cũng vỡ vụn. Hàng đầu sư vừa ngoi lên khỏi mặt đất, đã kêu rên thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống đất, quay cuồng không cách gì ngợi nuôi cổ, thảm thiết mà kêu rên. Mộng cảnh bắt đầu cắn trả gã ta, Màn đen vơ vụn. Tôi nhìn thấy hai trọng cảnh khác của mộng cảnh cũng đã vơ vụn theo. Tất cả mọi người và vật trong mộng cảnh đều chuyển thành trong suốt và sau đó chậm rãi biến mất. Họ thoát khỏi cơn ác mộng và sắp thức dậy bên ngoài. Tôi lấy tư thái bạo liệt nhất đánh nhau trong tam mộng trọng cảnh vô năng yếu ớt này. Mộng cảnh không vỡ mà là lả lạt. Phượng Quy, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, giết ngươi. Ngô Vũ Lâm làm bộ, muốn nhào tới. Khuôn mặt ả ta vặn vẹo không giống người khác, nhưng thân thể của ả ta cũng trong suốt theo. Hiện nhiên là khi mộng cảnh tan, không ai có thể ở lại được. Ta sẽ chở người đến, xem trong chúng ta ai có thể là người cười đến cuối cùng, lão yêu bà. Chửi bấy xong, tôi liền nói với thành quyên nhi do pháp xích chỉ về đối phương, làm càn mà chết nhạo thất bại của kẻ địch. Ngô Vũ Lâm đang muốn chửi lại, Sau một khắc, A Ta Liên biến mất. Ngay sau đó là người bị đả kích nghiêm trọng như Bạch Hiên và hàng đầu sư. Tiếng kêu thảm thiết của hai người họ cũng dừng lại. Đường nhiên quái vật khổng lồ sau khi rơi xuống đất, muốn vồ giết tới cũng đã vỡ vụn. Ai bảo hàng đầu sư không khống chế được thế cục. Trước mắt tôi là những hình tượng kỳ quái chớp động. Chờ khi tôi tỉnh táo lại, đã xuất hiện trong kho hàng của nhà ăn. Hắc quang bên người chợt lóe con quỷ đen kịt kia bị sợi tâm niệm khống hồn, sau đó xuất hiện. Nó được chúng tôi mang về, xem như là một phần chiến lợi phẩm. Tôi không do dự mà giải trừ trạng thái trước mắt. Tôi thi pháp để cho âm hồn từ thân thể tiên linh nhà mình tu vào trong cơ thể. Nương theo sự đau nhức, hồn đã về thể xác. Tôi mở mắt ra, nhìn về phía con quỷ đen kịt, khóe miệng cong lên. Sau một khắc, Tôi móc một tấm hoàng phù trong túi, với tay với con quỷ kia. Nó hóa thành một luồng hắc quang, chui vào trong bùa chú. Tôi thu bùa chú lại. Tôi lại có thêm một tay đấm trung thành. Điều này đáng tin cậy hơn nhiều so với cả nhà thành quyên nhi. Con ma hung dữ bị vô lực khống chế linh hồn, trừ khi tôi cố ý giải phóng quỷ quyết, nếu không thì nó sẽ bị khống chế từ đầu tới cuối. Đáng tiếc là không thể khống chế được con quỷ thứ hai. Phương pháp này sợ nhất đối phương đề phòng, như vậy sẽ không thể thuận lợi khống chế được linh hồn. Càng lợi hại hơn chính là sức mạnh của tâm niệm khống chế quỷ, mạnh hơn nhiều so với thuật khống quỷ của các môn phái khác. Người khác rất khó để mà đánh tan tâm niệm tuyến chói buộc. Thay vào đó, đây mới là điểm đáng sợ của bí pháp tông môn Dũng Quỷ Âm Dương. Chỉ có thể nói rằng Mao sân quỷ môn thuật rất là tuyệt vời Có thể có được đạo pháp cấp độ này Vô cùng lợi hại Cũng may độ mạnh của ổ trục pháp khí không quỷ Thương đối thấp Nếu không hôm nay tôi đã rất nguy hiểm rồi Phương tiểu cả Người đã trở lại Sao rồi Cả nhà thành tượng vẫn luôn ở bên cạnh Nhào tới xung quanh tôi hỏi han Tôi kiểm tra thời gian Chưa tới một tiếng Thành công rồi một hàng bị phá, có phản phệ. Giáng đầu sư thì mất gần nửa cái mạng, các sinh viên bị hút mất xương thỏ cũng đã được trả lại. Đối phương mất cả chi lẫn trại, gần đất xa trời. Tôi bật cười trả lời. Phương ca uy võ, Thành Mặc vui mừng nhảy cẫng lên, cố hết sức để mạn nịnh nó tôi. Mà tôi tươi cười nhưng tim tôi lại đang khóc. Nguyên nhân là do cơ thể tôi không ngừng đau nhức. So sánh là ra tay trong giấc mơ, đúng là rất sảng khoái. Cũng giảm cho địch một đòn nặng nề, nhưng cái giá phải trả thực sự không hề nhỏ, không biết là bị nội thương như thế nào nữa. Cần đan dược để mà trị thương, loại có hiệu quả với pháp sư. Tôi lập tức biết được những gì tôi cần. Mao Sơn Quỷ Môn là người mới trong phương diện luyện đan, muốn có đan dược, phải mua nó từ các môn phái khác. Trong số tài nguyên mà câu lạc báo đã dự trữ khi ở thôn Hành Thần, thực sự là không có loại đan dược kiểu này. Lần trước đi phố Lâm Hoa, tôi cũng quên mua. Được thôi, giờ đã cần rồi. Lại hiện ra xung quanh không có đan dược, đúng là toy đời. Phương ca, ca. ngươi không thoải mái sao? Thành Quân Nhi khá là chu đáo, ngay lập tức nhận ra rằng tôi đã có điều gì đó không ổn. Tôi không khỏi đau lòng gật đầu, cuối cùng cũng hiểu. cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Chuyện nguồn đan dược của tôi rất nhầu nhàn, cô ấy biết rõ hơn bất kỳ ai khác. Phương Tiểu Ca, người đã rơi vào ngõ cụt rồi, trực mặt có chút điển, không có thứ gì, trực tiếp mua đi. Như đám người quảng phác, trong tay không chứng, cô đan dược có công dụng rất tốt. Người mau mở miệng, hỏi anh em họ là được. Cô bấy Quảng Dung rất là để ngươi, nhất định là sẽ giúp đỡ đấy. thành tựu nhắc nhở người mơ mộng như tôi một câu. Tôi giật mình, mỉm cười một cách ngượng ngùng. Hắn ta gật đầu, sau đó bọn họ quay về chỗ người giấy trước, cúi đầu nhìn lão viện trưởng vẫn luôn hôn mê. Suy nghĩ một chút, cõng ra khỏi nhà kho. Mầu ngàng chất người lão viện trưởng đã được giải trừ từ lâu, nhưng lúc ông ta vừa định tỉnh lại, đặc biệt thành tựu đánh một trường ngất đi. Cho nên, lão ta sắp bị hành hạ tan rã. So với những sinh viên đã chết, lão ta còn may mắn hơn nhiều, nên cũng đừng phàn nàn gì. Cửa nhà kho đóng sầm lại, đã thu sự chú ý của tất cả mọi người. Họ nhìn tôi kinh ngạc. Tôi để ý thấy ở đây chỉ có khoảng 5 Khương Diệu Vãn hình hoàn, những người khác đều không ở trong căn tin, có lẽ bọn họ đang giúp nam cung Ức bố trí trận pháp bảo vệ. "Phùng Quy à, mới có một tiếng, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?" Quảng Phác quấn họ lảo về phía trước hỏi han. Tôi vất tay ra hiệu với Quảng Phác, dẫn lão viện trưởng tới. Sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống, hít một hơi rồi nói: "Ta đã bị nội thương, cần đan dược trị thương, ngươi có không vậy? Ta sẽ mua một lô với giá 100.000 tệ." "Ngươi bị thương sao?" Quảng Phác nghe thì rất ngạc nhiên, sau đó bèn nói: "Đan dược trị thương đều ở chân người Quảng Nhung, bảo tôi đợi một lúc." Hắn ta chạy ra ngoài thật nhanh. Ninh Hoàng thì đi rót cho tôi một cốc nước ấm. Tôi nhịn đau uống hết nửa cốc. Ngày thì tướng bước chân, đám người Nam Cũng Ước và Quảng Pháp đều chạy tới. Quảng Nhung thì chạy ở phía trước. Trong tay cầm theo một cái bình nhỏ màu trắng ngọc. Đến gần lập tức mở nắp, đổ ra một viên đan dược trong suốt chỉ bằng hạt đậu nành. Cô ấy nói trong miệng. Phương ca, đây là đan dược trị thương cha ta đưa cho ta. Tác dụng nổi bật, Ngươi mau uống vào đi, nhất định có thể ổn định vết thương rồi đấy." Tôi nhận lấy đan dược, không kịp khách sáo đã ném vào trong miệng rồi uống nước ấm xuống. Tôi nhắm mắt vận công trị thương. Họ từ sắc đứng sang một bên để hộ pháp. Sau 15 phút sử dụng, nội thương của tôi mới được ổn định, không tiếp tục sâu đi. Hiệu quả của đan dược khiến tôi mở rộng tầm mắt, đồng thời hạ quyết tâm xong này, nhất định phải mua lượng lớn đan dược dự phòng. Thứ này có thể cứu được tính mạng trong những lúc nguy cấp. Thấy tôi từ từ mở mắt và thở ra một hơi, vẻ mặt của mọi người đều giãn ra đôi chút. Tôi nhìn Quảng Nhung, chân thành nói cảm ơn. Cô ta với tay liên tục bảo rằng không cần khách sáo. Viên đan dược này giá bao nhiêu vậy? Tôi chuyển chủ đề. Cái này sao? Quảng Nhung sững sốt. Khương Diêu từ nãy không nói lời nào. cũng không nhận được mà cười ra thành tiếng. Tôi nhìn cô ấy hoang mang. Phương học trưởng, xem ra đúng là ngươi không hiểu. Đan dược trị thương trong tay của Quảng Nhung là trung phẩm, có thể nói là loại thuốc tốt giữ mạng mà pháp sư cần có. Nhưng chính vì tác dụng rất tốt, cho nên rất đắt tiền đấy. Phiên ngươi vừa uống có giá dao động từ 9000 tệ tới 180000 tệ. Qua tay càng nhiều người, giá lại càng cao. nhau quảng cáo một số đại sư luyện đan, người mua trực tiếp từ nhà sản xuất, không có trung gian để kiếm chênh lệch, có nghĩa là giá sỉ, cho nên có giá là 9000 tệ. Khi nghe Khương Diệu nói mà tôi ngẩn đi. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Quảng Phác không lâu trước đó, muốn mua một lô đan dược với giá 100000 tệ, đã cảm thấy mặt mình nóng bừng. Khi đó, tôi vẫn cảm thấy mình là một thổ hào đủ sau để tiêu nhiều tiền. Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rằng, tình cảnh của tôi cũng chỉ là một con báo địa phương chưa từng trải sự đời. Chức lọ nhỏ màu trắng trong tay của Quảng Nhung, ai biết bên trong có bao nhiêu viên thuốc? Nếu tính theo giá sỉ, 9000 tệ một viên, phải đáng giá bao nhiêu đây? Một tư hiện ra trong đầu tôi. Pháp tại lư địa. Đây là điều mà đạo giáo luôn nhấn mạnh, nhưng bây giờ Tôi để hiểu sâu thêm một tầng về bốn từ này. Trừ pháp như nghĩa đen, chỉ đạo pháp. Phương diện này tôi hoàn hảo. Cuốn bí tịch Mao Sơn Quỷ Môn đánh bại truyền nhân môn phái khác như là thất đường khẩu. Điều này được chứng minh sau nhiều lần sử dụng. Sau đạo thuật cùng loại, thuật của Quỷ Môn cao minh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại đương nhiên là đề cập đến tiền rồi. Chẳng hạn như đan dược chế thương là pháp sư cần phải có. Ném muốn không thiếu, có trời mới biết là giá bao nhiêu. Trong truyện ở thôn Hành Thần, tôi được nhận 20 triệu tệ, nhưng nếu như tính đúng, phần lớn số tiền đó không thể được sử dụng cho riêng tôi. Tôi chỉ có thể tùy ý dùng một hai phần số tiền đó mà thôi. Đây chính là quy tắc của quỷ môn, tôi phải tuân theo nó. Nói cách khác, số tiền tôi có thể sử dụng chỉ là 2-3 triệu. Ở chỗ cầu Lão Bá, sau khi mua vật tư và cho vay 500.000 tệ, tôi chỉ còn lại 1-2 triệu để dùng. Số tiền này đủ để người bình thường sống súng túc. Nhưng đối với Pháp Sư Mạ nói, nó chỉ là như múi bò biển. Mua mấy chục viên ăn dược trị thương cũng không mua nổi. Còn nói gì thứ khác? Tôi trật hiểu ra hoàn cảnh của mình. Tôi phải tìm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền, kiếm được đồng tiền phù hợp với môn quy, nhưng tôi không có thể kiếm được Từ tôi có thể tùy ý tiêu mất được, nếu không thì tôi mãi mãi là kẻ nghèo nhất trong thế giới của các pháp sư. Đối với từ tài thì tôi lại có lỗ hổng rất lớn. Còn lữ sao? Hầu hết đều đề cập đến các đạo lữ có thể ở bên nhau, thêm mối quan hệ cá nhân đằng sau đạo lữ, đều để thúc đẩy tiến bộ. Nhưng tôi là FA bao năm, hiển nhiên không thể nào thỏa mãn điểm này được. Cuối cùng là địa dùng để chỉ vùng đất phong thủy bị bản thân kiểm soát. Ví dụ như là các tông môn lớn nơi đặt ở cửa núi, phần lớn là những nơi có năng lượng nguyên tố rồi sao. Như Lâm Hoa Mộ Viên, pháp sở đó có tốc độ tiến bộ nhanh hơn nhiều so với những nơi khác. Tôi không có phần trong phương diện này. Như vậy trong bốn yếu tố chỉ không thiếu chữ pháp, còn lại ba yếu tố kia thiếu quá nhiều. Đây là vấn đề lớn nhất Phải từng bước khắc phục, giải quyết ổn thỏa mới được. Trong lòng tôi đã hạ quyết tâm rồi. Nhưng ngoài miệng lại nói, Đời chuyện này kết thúc, tôi sẽ gọi Quảng Nhung đến thanh toán hóa đơn chính nhìn tệ. Ngay khi Quảng Nhung vừa nghe đã lo lắng, muốn tử chối. Nhưng khi tôi ném câu, Pháp Sư không nợ nhân quả, cô ấy không kiên quyết được nữa. Dù Quảng Nhung để ý tôi, Cũng không thể để tôi dính phải nhân quả. 9900 tệ có thể là chấm dứt nhân quả, tốt hơn bất cứ thứ gì pháp sư không thể thiếu nợ được. Điều này có liên quan đến việc thăng tiến trong tương lai của tôi. Kết thúc chuyện này, không đợi cho mọi người đặt câu hỏi, tôi đã kể hết từng phát hiện trong mộng cảnh tam trọng. Che giấu một phần sự thật, chẳng hạn như là đừng chủ trong miệng Ngô Vũ Lâm. Tôi cảm thấy bây giờ không thể tăng thêm gánh nặng tâm lý cho mọi người. Một khi bọn họ nghe nói có một tổ chức bí ẩn đáng sợ đứng sau lưng của đối phương, không chừng sẽ có ý gì khác. Ngoài ra, tôi không chắc có ai bí mật gia nhập tổ chức bí ẩn trong số những người đang có mặt ở đây hay không. Lòng người khó đoán, tự mình biết là được. Còn tâm niệm tuyến, khống quỷ hay gì đó, càng không thể nói được, chỉ thông báo cho mọi người về kết quả của trận chiến mà thôi. Tô Kỳ Bạch Hiên không chết, nhưng Ngô Vũ Lâm là đồng bọn quán ta. Chuyện này đúng là quá ly kỳ đi. Ai có thể ngờ rằng hai người này lại gây ra một thảm họa trong trường y chứ? Khương Diệu nói như vậy, rồi nhìn sang lão viện trưởng được để trong góc tường. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cười nói, "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chuyện này, ta sẽ không tin. Mọi người, chứng mắt hàng đầu sư và người nuôi cổ đều đã bị trọng thương." Nói đơn giản bọn chúng đã mất đi khả năng di chuyển, còn có chết hay không thì lại là chuyện khác. Mục tiêu thủ địch mà chúng ta hiện đang đối mặt chỉ là Ngô Vu Lâm mà thôi, sau đó là siêu cổ trùng. Khi nghe tôi nói như vậy, tất cả mọi người đều thở ra nặng nề. Nếu đã xác định được cái chết của Bạch Kiên là giả, Ngô Vu Lâm là đồng bọn của Gata. Điều đó có nghĩa là nạn nhân cuối cùng chúng trông độc vẫn còn chưa được tìm thấy. mà thông qua cuộc trò chuyện giữa Bạch Hiên và bọn họ, tôi có thể biết rằng sự tiến hóa của siêu cổ trùng đang ở rất gần. Tin tức này như là đao nhọn trong chân đầu, sự u hiếp chưa từng có. Khương Diệu đi tới đi lui, chậm rãi dò nói. Con cổ trùng đó sắp hoàn thành quá trình tiến hóa. Điều đó có nghĩa là người bị con cổ trùng ký sinh ta chết cách đây ít nhất là 2 tuần rồi. Sắp được 15 ngày rồi. mà đối phương thì đã trộm đi tư liệu lưu trữ, có thể suy ra người này không ở trong học viện. Với thời gian chúng ta đi lại đã hơn 2 tuần, người đã chết trong học viện lúc đó là lời nói của cô ấy lại dừng lại ở đây. Mọi người đều đồng thanh nói bốn từ: Mộ Dung Đại Thúc. Tôi và Ninh Hoàn từng nhắc đến Mộ Dung Đại Thúc, nói rằng ông chú này đã chết trong phòng trực 2 tuần trước, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi mới chợt hiểu. Có lẽ mổ dung đại tốc chính là người đầu tiên bị chúng trùng độc. Thời gian tử vong của ông ta, trước bốn người mất tích, thậm chí là trước cả Lữ Nguyệt và Tề Trang, đã sắp tới thời hạn 15 ngày, khó trách Bạch Hiên Tử Tin nói siêu cổ trùng sắp hoàn thành tiến hóa. Nam cũng ngước tờ phàm nhạy nhõm, hắn ta vô thức nhìn ra ngoài căn tin, tập trung mà nói. Trần Pháp được bảo vệ đã được bố trí xong. Có thể kết khoát bất kỳ lúc nào. Nhưng ta phải giải thích một điều, trong rừng gặp bị siêu cổ trùng tấn công, Trần Pháp chỉ có thể kiên trì nhiều nhất trong nửa tiếng sẽ bị phá vỡ. Mà siêu cổ trùng cơ bản bất khả xâm phạm, không sợ nước lửa. Điều đáng sợ nhất là nó miễn dịch với tấn công tinh thần và đạo thuật các phái, đúng là ác mộng của pháp sư. Khi hắn ta vừa dứt lời, trái tim của tôi như là núi đè, nặng đến mức khó thở. Chúng tôi cảm thấy như mình hết dưỡng khí vậy. Khương Diêu ngồi xuống, lông mày cau lại. Đây cũng là lý do tại sao đối phương không rút lui sau khi Bạch Yên và hàng đấu sư bị thương nặng. Bọn chúng đang chờ siêu cổ chúng xuất thể. Người nuôi của sư Bạch Hiên chỉ một lời dặn siêu cổ chúng để báo tổ chúng ta. Nếu không có chuyện này, sau khi mộng cảnh sụp đổ, họ đã chạy thốn mất rồi. Giờ mỗi giây trôi qua, mỗi nguy hiểm mà chúng ta sắp phải đối mặt sẽ ngày càng lớn. Những gì cô ấy nói, khúc chiết ngọn ngành, tất cả chúng tôi đều gật đầu tán thành. Cái tổ sẽ không bao giờ từ bỏ giết ta. Mọi người, có ý kiến nào hay không? Tôi nhìn những người bạn đồng hành của mình rồi hỏi. Tiểu Đao xẹo nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nói: "Phương ca, còn có cơ hội tìm được thi thể của một xung đại thúc không? Trước khi siêu cổ chủng kia tiến hóa thành công, Chúng ta có thể xoay chuyển được tình thế. Tôi chưa kịp nói thì Ninh Hoàn đã lên tiếng. Tiểu Đao dạy học trưởng, đúng là ý nghĩ phiền phong. Đối tượng quan trọng cần bảo vệ hiện tại chính là thi thể của Bộ Dung Đại Thúc. Còn Ngô Vũ Lâm, bà ta nhất định đang cầm ổ trục pháp khí canh giữ thi thể không rời. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, phá giải pháp khí phòng ngự, sau đó tới cướp lấy thi thể như thế nào đây? Nếu không làm được, mọi thứ đều là ảo tưởng. tất cả chúng tôi nghe đều đồng ý. Tôi khẽ ho nhẹ một tiếng, nhìn Tiểu Đao Sệ đang lộ ra vẻ tức giận nói: "Bước này đúng là khó thi triển, chúng ta không pháp được pháp khí phòng ngự, sẽ không thể chạm vào thi thể của Mộng Dung Đại Thúc. Còn chính thi thể phía trước, đối thủ có tâm lý mèo vờn chuột, cho nên chúng ta mới có thể liên tiếp thành công. Nhưng sau khi Mộng Hàn thăm dã, bọn chúng cũng tổn thất rất lớn, lúc này nhất định đã thay đổi quan điểm về chiến lược. Trước mắt, thủ đoạn rút còi dưới đất nổi đang không còn hiệu quả. Chúng ta không thể giành được thi thể của một xung đại thúc. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu không thể ra được khỏi viện, sẽ không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài đấy. Sẽ bị mắc kẹt ở trong căn tin. Khi trận pháp bên ngoài đối mặt với siêu quơ trùng, nửa tiếng đã bị phá. Tới khi đó chúng ta đều sẽ hóa thành thịt cá trên bàn thôi. Chẳng phải đối phương có thể muốn làm gì thì làm ư. Tiểu đau sẹo nghe vậy thì càng lúc càng tức giận. Hắn ta vốn là người nóng này bị nhốt ở căng tin trở chết như vậy cho nên hắn ta không thể chịu được. Mọi người đều rơi vào trầm tư. Sao họ có thể không hiểu được những gì mà hắn ta nói? Vấn đề là xét về thế cục hình như bọn họ đã bị chiếu tướng. Ngay kia tập hợp trí tuệ của tất cả mọi người bọn họ cũng không thể nghĩ ra cách nào để phá vỡ thiết cục. Chẳng lẽ là định mệnh sao? Hôm nay phải chết ở chỗ này ư? Tôi không phục nói. Cho dù nói ngàn vạn lần thì năng lực của bản thân cũng không đủ. Pháp khí vọng bi của đối phương đã tăng thêm lực cho huyễn thuật, phong tỏa xung quanh học viện, cắt đứt liên hệ của chúng tôi với bên ngoài, bao vây chúng tôi lại, không cho chúng tôi ra. Đây chính là phòng thủ. Mà siêu cổ trùng sắp hoàn thành, không thể công kích bằng vật lý hay pháp thuật. Tà vật này có lực sát thương mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bên tôi có nam công ứng, liều mạng bố trí pháp trận thủ hộ, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi nửa canh giờ. Đây là tấn công. Địch nhân có cả công lẫn thủ, bên tôi thì hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cho dù hai vị pháp sư của đối phương đã bị trọng thương, Bên tôi cũng không thể không lo lắng, thậm chí từng bước áp sát, không biết khi nào sẽ bị siêu cổ trùng trả thù. Trong tình huống này, chúng tôi bị áp lực nặng nề đè nén đến nỗi bực bội. Mọi người có biết siêu cổ trùng sợ nhất thứ gì không? Bất kỳ sinh vật nào hay tạo vật nào cũng đều sẽ có nhược điểm mà, không phải sao? Chẳng lẽ không có cách nào tiêu diệt được nó ư? Sau nửa tiếng im lặng, cuối cùng tôi cũng đặt ra câu hỏi Mọi người nghe thì đều quay mặt nhìn nhau. Đôi mắt đẹp của Khương Diệu hơi nheo lại, ngón tay mảnh khảnh theo bản năng mà nhíu nhíu mi tâm. "Cô ta," Ngưng Trọng nói. "Về chuyện này, mẹ ta từng nói, bà ấy từng nghe cao nhân nào đó nói rằng, diệt siêu cổ trùng thì có rất nhiều phương pháp, phải kể đến đầu tiên là dùng sức mạnh để tiêu diệt, ví dụ như có một nhóm pháp sư cao cấp, đầu hành cũng cao nhất hiện giờ." Bọn nó chỉ dùng một ít niệm trong đầu, đã có thể khiến cho cổ trùng tiến hóa bước đầu phải tan xương nát thịt. Nhưng muốn làm được điều đó thì phải là người có sức mạnh siêu phàm. Cái gọi là miễn dịch với mọi loại đòn công kích của siêu cổ trùng chỉ trong một thời gian nhất định mà thôi. Cho dù là công kích bằng vật lý hay đạo pháp, chỉ cần có cường độ cao hơn giới hạn này, siêu cổ trùng cũng sẽ phải chết. Nghe cô ấy nói vậy, mọi người đều cười khồ. Tuyệt đỉnh cao thủ vung tay là có thể hủy diệt mọi thứ, mà chúng tôi thì lại không có phần thắng. Trênh lệch này rất là lớn." Khương Ngọc Muội, người nói vậy chẳng khác nào là vô nghĩa cả. "Cho chúng ta làm gì có tuyệt đỉnh cao nhân nào?" Quang Vách không tin nhận được mà nói. Khương Dũ không để ý tới hắn ta, tiếp tục nói. "Phương thức thứ hai là dùng độc giết người. Đối phương dùng siêu cổ trùng thì chúng ta cũng dùng siêu cổ trùng cấp bậc cao hơn để mà đánh trả là được. Mà phương pháp này cũng không đơn giản. Đương nhiên đây cũng là hy vọng xa vời. Trong đội ngũ của chúng ta không có người nuôi cổ, càng không có siêu cổ trùng. Nếu hai biện pháp trên đều không được thì cũng chỉ còn lại biện pháp thứ ba mà thôi. Khương Diệu buông tay ra. Biện pháp thứ ba là gì? Tôi không thể không tò mò hỏi. Khương Diệu cười nhạt, sau đó phức tạp nhìn tôi một cái. Lai nói ra hai chữ thiên địch. Thiên địch sao? Chúng tôi lặp lại hai từ này, cũng nhiều được ý của Khương Diễu. Quy luật tự nhiên là khôn sống mống chết, kẻ thích nghi được mới có thể sinh tồn. Cho dù là siêu cơ trùng cũng sẽ có thiên địch trong tự nhiên. Lấy dụng thiên địch của siêu cơ trùng để tiêu diệt nó, nghe cũng có vẻ hợp lý. Vậy thiên địch của siêu cơ trùng là gì? Hai mắt của Quảng Nhung chợt sáng, hưng phấn dò hỏi. "Trưa nay thì ta không biết được, mẹ ta chỉ nói một câu là thiên địch của siêu cơ trùng, phần lớn là độc thực vật mang huyết mạch viễn cổ, thần thú hoặc là thực vật hệ đáng yêu quái. Mà phần lớn động thực vật này như thế nào thì bà ấy lại không nói rõ, ta cũng không hỏi." Khương Diệu nói lời này xong thì chúng tôi đều thở dài. Tôi suy nghĩ, sau đó đưa ra kết luận Có vẻ như ba phương pháp này chúng ta đều không thể dùng được. Không hẳn là như vậy, nhưng mà từ thiên địch này rất có ý nghĩa. Không biết là yêu quái trong Bảo Gia Tiên có thiên địch của siêu cổ chủng không? Quảng Nhung bèn nói ra những lời này. Bảo Gia Tiên sao? Trong học viện này có đệ tử của xuất mã hay không? Tinh thần của tôi phấn chấn hẳn lên. Vương Tô Lan nhìn bọn họ vài lần, sau đó chậm rãi lắc đầu. Rõ ràng là bọn nó cũng không biết trong học viện này có ai là cao nhân của xuất mã hay không. Trước mắt tôi hiện lên cảnh ba thầy trò của xuất mã đang làm phép ở nghĩa trang của nhà họ Phương. Trực giác mách bảo tôi rằng nếu vị đại sư và hai môn đồ kia vẫn ở đây, nói không chừng có thể thu thập được siêu cổ trùng. Thế nhưng nước xa không cứu được lở gần, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Cuộc trò chuyện này thực là quá tẻ nhạt. Mọi người đều vắt hết óc nhưng không thể nào tìm ra được cách giải quyết. Lúc này, Nam Cứ Bức đang cau mày, hai hàng chữ xuyên, muốn nói gì đó bỗng dưng mặt cứng đờ lại, sau đó lại thở gấp. Dáng vẻ rất căng thẳng của hắn ta lập tức làm chúng tôi cảm thấy sợ hãi. "Ngươi bị sao vậy?" Tôi đột nhiên đứng dậy hỏi. "Đối phương tới rồi." Nam Cứ Bức gian nan nói ra bốn chữ này, tôi chợt thấy trong đầu nổ ra một tiếng sét kinh thiên động địa. Linh Hoàn Kim Vận, Ngọa Lam Đỉnh, tiểu đạo xảo. Mấy người các ngươi không có pháp lực. Cứ ở lại trong nhà ăn, không cần xông ra. Lỡ vườn trường thì để cho ông ta hôn mê đi. Nếu như ông ta sắp tỉnh thì lại đánh cho ông ta một cái để cho ông ta bất tỉnh. Những người khác thì theo ta ra ngoài chống lại kẻ địch. Bản Ngọc Nam cung ứng, khởi động trận pháp phòng hộ. Tôi phân phó mọi thứ ngay lập tức. Các bản học biết tình thế nghiêm trọng, không dám chậm trễ, hành động với tốc độ cao. Khương Diêu còn cầm kiếm gỗ đào mà tôi cho cô ấy mượn, đứng lên và đi đến bên cạnh tôi. Cô ấy có pháp khí hộ thể, cho nên tôi cũng để cô ấy đi theo. Vương Tu Lan, Nam Cung Ưức, Triệu Đình, Quảng Phác và Quảng Nhung đi theo phía sau, theo tôi ra khỏi nhà ăn. Trong quá trình này, Mạnh Học Nam Cung Ưức đã niệm động pháp chú, pháp lực xung quanh quay cuồng, hiển nhiên là trận pháp phòng ngự đã được khởi động. Phạm vi bảo vệ chỉ có thể vòng quanh căng tin khoảng 5 mét. Vậy nên tôi mới ra khỏi cửa 4 mét đã dừng lại. Đồng bản sau lưng tôi sắp thành một hàng. Mỗi người đều mang về mặt cực kỳ nghiêm trọng. Họ ý thức được cuộc chiến sinh tử sắp diễn ra. Trên trời lúc này tràn ngập mây đen. Cả học viện bị sưng mũ bao trồm. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân sột soạt. Còn có tiếng vận hành của máy móc nào đó. Trong một khắc... Sương mù chấn động. Tiếp theo đó, quay cuồng sang hai bên, bóng người hiện ra, tôi mở âm dương nhãn lên mức lớn nhất. Trong hoàn cảnh tôi tâm phía trước, tôi lức mắt cũng thấy được. Sau đó tôi thấy mí mắt của mình giật giật. Mặt của bài khiên trắng Bạch Kiên trắng bệch như tờ giấy, da ta ngồi trên xe lăn, khuôn mặt như già đi 10 tuổi, cần bị Ngô Vũ Lâm đẩy tới. Đáng sợ hơn là trên đầu gối của Bạch Kiên còn đặt một thi thể cứng ngắc. Đó là một ông chú mập mạp Con người dã ra Nhìn chầm chầm lên bầu trời Không thấy hàng đầu sư mật quỷ nạ xanh đâu cả Có lẽ gá ta không có ý định ra sân Bài kiên ngồi ở trên xe lăn Khối miệng nhức lên một nụ cười rất tàn khốc Phối hợp với ánh mắt độc ác Khi gá ta nhìn chầm chầm vào tôi Quả thực là giống như một con quỷ Đang bỏ xa từ địa ngục Khí thức của gá ta cực kỳ suy yếu Giống như là sẽ tắt tở ngay lập tức Ai cũng nhìn ra được hận thù Và oán độc trong mắt của gã ta Gã này kiên trì tới đây Là để thả cổ trùng đúng không Tâm lý trả thù Đúng là nặng thật Trên hình đầu của Ngô Vô Lâm Chốt động âm khí bảy màu Nhìn kỹ thì pháp khí vòng bi Đã to thêm mấy lần Nhìn như là vương miện đặt ở trên đầu ả ta vậy Ả ta đang lợi dụng pháp khí Để điều động năng lượng Tăng cường thực lực huyến thuật để phong tỏa xung quanh. Có lẽ ả Tang Sở chúng tôi sẽ phá phụ huyễn thuật, sau đó chạy ra ngoài. Với tình huống này có lẽ ả ta muốn đuổi cùng giết tận đây mà. Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người đang đến gần, âm thầm điều động pháp lực.